Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Ngàn Bảo Linh. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với tập 12, cũng là tập cuối của bộ truyện Mùa Mạng Vỡ Nhỏ của tác giả Du Phong Vân. Tập này sẽ bao gồm chương cuối của phần hoàn chính văn và thêm hai chương ngoại truyện mà các bạn luôn mong chờ. Kênh Truyện Ngàn Bảo Linh xin được lời cảm ơn đến tác giả Du Phong Vân đã tạo điều kiện cho các thính giả của kênh được nghe trước phần ngoại truyện chỉ được áp trong nhóm kín có thu phí. Câu chuyện sẽ kết thúc như thế nào? Liệu sau khi biết được hết tất cả mọi chuyện thì An An có tha thứ cho nhà họ Huỳnh cho Cảnh Long một cơ hội hay không? Câu trả lời sẽ có trong tập cuối của bộ chuyện. cả ngày hôm ấy tôi vẫn nhận điện thoại của Cảnh Long vẫn nhắc nhở anh ấy an uống điểu độ tránh làm việc quá sức. Mà dù đã có quyết định cuối cùng nhưng tôi thật sự không nỡ các đứt tình cảm rời xa anh. Nếu vẫn còn đối xử dịu dàng với nhau được giây phút nào thì tôi vẫn sẽ đối xử dịu dàng với anh giây phút đó. Để sau này nhìn lại tôi không cảm thấy hối hận về những việc mình đã làm. Cảnh Long cho điện thoại báo ngày mai sẽ về. Anh ấy nói mua cho tôi vài món quà, ngày mai sẽ đưa cho tôi. Tắt điện thoại tôi tự cười khổ với chính bản thân mình. Ngày mai biết có còn ngày mai nữa hay không? Sáng ngày hôm sau, tôi dậy thật sớm Đến bệnh viện Tràm Sao Ba Cái đúng thời gian tiêu chuẩn Tôi pha một ấm trà Ngồi trước sân nhà chờ Cảnh Long đến Tôi biết Cảnh Long đã về rồi Cũng biết Lã Bảy đã đến nhà họ Huỳnh Mọi chuyện chắc cũng được phanh phui hết rồi nhỉ Tôi hôm qua Tôi có đốt cho Cảnh Dục xây tiền vàng bạc Tôi cũng có khấn Tôi đồng ý với điều kiện trao đổi của ai ta Chỉ cần Cảnh Dục Có thể kéo dài đời tuổi thọ của ba tôi Tôi sẽ buông bỏ bán thủ với nhà họ Huỳnh Tôi và ba sẽ rời đi Không bao giờ quay trở lại đây nữa Cũng trong tối hôm qua Cảnh rủ hiện vào trong giấc mơ của tôi Anh ta nói sẽ giúp ba tôi kéo dài tuổi thọ Miễn sao tôi không hận họ nhà Huỳnh nữa là được rồi Như thế coi như là xong hết mọi chuyện Tôi đang nghĩ rất kỹ Đó là cách tốt nhất mà tôi có thể giải quyết vào lúc này Tôi hận nhà họ Huỳnh, nhưng lại không thể làm hại bọn họ được. Thứ nhất, tôi không đủ khả năng, thứ hai, tôi không đủ tàn nhẫn. Tôi cả sự việc vừa qua như một mau xích tàn nhẫn vậy. Nếu không có tên đạo sĩ bị bệnh kia thì họ nhà Huỳnh đã không ra lệnh như vậy. Cũng nếu không có họ nhà Huỳnh ra lệnh thì Lã Bạch và lão Đông cũng đã không bắt cáo tôi đem về. Nói một cách công bằng nhất, Người nhà họ Huỳnh sai nhưng cũng không đến mức khiến tôi hận họ và tận xương tùy. Đúng, đúng là tôi không thể bỏ qua cho họ nhưng tôi vẫn còn lý trí, vẫn còn biết phân biệt rõ đúng sai nặng hẹ. Lão đạo sĩ đầu sỏ kia cũng đã bị cảnh rủ siê chết. Lão đồng cũng đã chết, lão bảy thân tàn ma dại. Còn về phía nhà họ Huỳnh, một mình cảnh long chịu khổ cũng đã đủ lắm rồi. oan oan tương báo đến bao giờ mới xong bà mẹ tôi cũng không muốn tôi trở thành như vậy một kẻ sống chỉ biết có thủ hận trong lòng thật sự là mệt mỏi lắm nếu tôi cả thủ hận có thể đổi lấy tuổi thọ của ba tôi vậy thì tôi bằng lòng có cho tôi chọn lại một ngàn một vạn lần nữa tôi vẫn bằng lòng tiếng phải xe di đến buổi bay mù mịt giảm phóc cao to chạy sộc vào trong sân anh ấy chạy thở nhanh đến trước mặt tôi bộ dáng gâu gáp lắm Nhưng khi nhìn thấy tôi lại chẳng thể nói được câu gì. Tôi nhìn người đàn ông tôi yêu đến điên cuồng đang đứng trước mặt. Cảm xúc đau lòng đột nhiên kéo đến. Tôi chỉ vào chiếc ghế bên cạnh, giọng khàn khàn. Anh tới rồi thì ngồi xuống đi. cải lòng vẫn đứng sững sững trước mặt tôi. hai mắt anh đỏ hoen, chắc là đã xúc động dữ lắm. Tôi thấy anh khổ sở, không nói được lời nào. Tôi liền lên tiếng giúp đỡ anh. Lã bảy đã nói hết mọi chuyện với anh rồi hả? Cải long im lặng sơ lâu, cuối cùng cũng gật đầu hạng hề. Phải, anh biết hết rồi. Tôi cười nhạt. Anh không trách em chứ? Em làm như vậy mà không nói với anh, Thở ra cũng vì bơi đang sĩ thôi. Hai tay anh siết chặt, anh nhìn tôi bằng ái mắt đau đớn, sau anh khàn khàn cát ngang lời tôi: Alan, em hận nhà anh lắm, đúng không? Có phải không em? Tôi cười khổ sở, "Phải, em hận gia đình ai lắm, nhưng em không hận anh." Cải Long gắng gượng hỏi tôi, "Vậy chúng ta vẫn sẽ?" Tôi lắc đầu, cảm xúc cũng dần không thể không chế được nữa rồi. "Không, chúng ta sẽ không thể như trước kia được nữa. Mẹ ruột của em chết rồi, bà em đang nằm ở bệnh viện, chúng ta không thể trở về như trước nữa, không thể được." Cải Long im lặng rất lâu sau, Anh đột nhiên ôm chẩm lấy tôi, người đàn ông mạnh mẽ thế kia, cuối cùng lại ôm tôi khóc. Sao anh và em phải như vậy? Anh thật sự rất thương em. Làm sao đây hả An An? Làm sao bây giờ hả vợ ơi? Tôi khóc trong giọng nói là sự nghẹn ngào chua xót. Anh còn nhớ ngày hôm trước em đã hỏi anh thế nào không? Em biết anh sẽ không từ bỏ gia đình Mỹ được. Em không trách anh, thật sự không trách anh. Chúng ta ở bên nhau một quãng thời gian đủ dài rồi. Em cảm thấy như vậy đã đủ mãn nguyện rồi. Cảnh Long siết chặt lấy tay tôi. Nhưng mai này khi thức dậy, anh không được nhìn thấy em. Khi đi làm về, anh cũng không nhìn thấy được em ra cửa đứng đón. Người ta có vợ bên cạnh, còn anh thì không. Anh không chịu được, thật sự khó khăn lắm mới có thể tìm được em. Anh không muốn như vậy, anh thật sự không muốn. Dừng một lát. Anh lại nói, em rất hay bệnh, em thích 8 đêm, em ngủ không đáp chăn, lại hay ăn những món không tốt. Nếu không có anh, em phải làm sao đây hả, An An? Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy người đàn ông của tôi vừa khóc vừa nói nhiều đến như vậy. Anh nói với tôi những lời như thế, trong lòng tôi cũng đã hiểu rõ anh có quyết định như thế nào. Tôi biết cải Long không thể rời bỏ gia đình bị được tôi không ép ai ngấy sẽ không ép ai ngấy đợi khi cảm xúc kích động qua đi cải lòng khẽ buông người tôi ra anh xoa xoa mái tóc hơi rối của tôi anh hít một hơi thở sâu giọng khả đặc vợ ơi anh vẫn còn gọi em hai tiếng vợ ơi được đúng không tôi khờ khờ đầu nước mắt rơi lại trá trên mặt cãi lòng du tôi lao nước mắt anh nói nhà họ huỳnh có lỗi với em anh anh có lỗi với em Anh thay mặt bọn họ nói với em lời xin lỗi muộn màng nhất. Anh biết khi em không đến cả bọn họ để chất vấn, tức là em đã không còn để những chuyện sai trái của bọn họ vào mắt nữa. Anh không biết vì lý do gì mà em lại chịu bỏ qua như vậy, nhưng anh vẫn cảm ơn em, cảm ơn em đã bỏ qua cho những con người tội lỗi. Cảm ơn em thật nhiều. Nói rồi, anh lại vèo mũi tôi, dạo điều cương chiều không phai nhạt. Tự chăm sóc tốt cho mình. Có được không? Tôi cúi đầu khẽ gật gật. ăn uống đúng giờ được không? Tôi vẫn gật gật. Phải luôn cười tươi, luôn hạnh phúc, có được không hả em? Tôi vẫn gật gật, nước mắt rơi, nghẹn ứ không nói được câu nào. "Giỏi lắm, vừa anh phù dĩ rất giỏi rồi mà." Nói rồi, anh lại xoa xoa hai má của tôi, "Anh khóc. Nếu được, em có thể đợi anh không?" Lời này tôi lại lát đầu Không phải tôi không đợi được anh Mà là tôi không đợi được đến lúc Anh sợ bỏ gia đình hình để đến với tôi Em người mình yêu lựa chọn giữa tình yêu và gia đình Đó là sự lựa chọn tản nhẫn nhất Nhưng tôi tôi lại không thể nào hòa hợp được với gia đình anh Không thể nào nữa rồi Anh không giận Anh vẫn đứng trước mặt tôi Vẫn dùng giọng điệu cương chiều để nói với tôi Em không muốn đợi anh cũng được Nhưng thi thoảng phải nhớ về anh Anh thương em năm năm, 10 năm, 20 năm sau vẫn vậy Chỉ cần em nhớ về anh Anh chỉ cần như vậy là đủ rồi Tôi đau lòng quá Sao phải như thế này Sao bọn tôi lại phải như thế này chứ Cải Long khẽ hôn lên chán tôi Nụ hôn rất sâu, rất ấm Vợ ơi, anh yêu em Rất rất yêu em Chỉ cần em quay đầu nhìn lại phía sau Ở nơi đó vẫn còn có anh chờ. Tôi đã tưởng nghĩ tình yêu của chúng tôi sẽ mãi mãi không bao giờ ly biệt. Hóa ra đêm cuối cùng cũng chẳng được bể lâu. cải Long, đời này là anh nợ em. Anh phải nhớ kỹ là anh nợ em. Hòa nở cũng chẳng vội tàn. Tình vườn hở sao vội ly tan. Đêm trước ngày bay đến Singapore thầy tôi đang chuẩn bị quần áo cho vào ba ly lệ dung liền đến phụ giúp tôi mỗi tay. cô ấy hỏi, sau khi phẫu thuật xong, cô và ba sẽ định cư ở bên đó luôn à? tôi gật đầu, vì tình hình sức khỏe của ba, tôi thấy định cư ở bên đó sẽ tốt hơn là ở đây. đợi sau này khi ba tôi khỏe lại, tôi đưa ông ấy về lại nước cũng không muộn mà. mặc dù có chút buồn bã, nhưng lệ dung vẫn gật đầu chấp nhận. tôi sẽ thường xuyên quay thăm hai người, yên tâm đi. Tôi nhìn Lệ Dung từ trong lòng thốt ra lời cảm ơn chân thành nhất. Thời gian vừa qua cảm ơn cô thật nhiều. Tôi không biết nói mấy lời nịnh hót, chỉ biết là phải nói với cô lời cảm ơn. Cảm ơn cô rất rất rất nhiều. Lệ Dung đẩy nhẹ vai tôi, cô ấy nói. Cô đừng nói cảm ơn tôi, là tôi nên cảm ơn cô và ba mới đúng. Nếu không có ba giúp đỡ và cưu mang tôi, cha tôi đã chết dưới tay Bảo Châu lâu rồi. Dường như những gì mà Cải Lao nghi ngờ, Lệ Dung chỉ xác là bảo học, Bảo Châu vì tranh gia tài sản mà nhẫn tâm giết hại em mình. Nếu ngày hôm đó bà tôi không vô tình đi ngang con đường đó, thì cô đã không nhìn thấy Lệ Dung thân thể ướt sũng vết thương đầy người, cơ mà trắng hầu xiêu xẻo trở thành bầm tím sụp húp lên, đang lê lết bên vệ đường. Đúng vậy, Lệ Dung là bị Bảo Châu cho người truy sát rồi dìm xuống sông để chết. Nhưng may mắn là cô ấy lớn mạng lớn Nên vẫn còn giữ được nửa cái mạng này Còn cái chết vì bệnh của bà Ngọc Hết thầy đều do một mình Bảo Châu giản dự lên Con ả đó vừa ác vừa giỏi Trong việc bày mưu sao xếp Rồi giản dựng kỳ bản Sao trước kia không đi học làm đạo diễn phim Thì giờ nước nhà đã có thể sánh bằng nước bạn rồi mẹ kiếp Nhạc đến lại thêm màu sôi bùng bùng lên Em gái ruột của mình Mà còn ra tay sát hại kiểu đó Ngâm nghĩ lại Tôi thấy tôi bị vậy là quá nhẹ rồi. Tôi lướt nhìn sang Lệ Dung, gương mặt kia của cô ấy đúng là phẫu thuật thẩm mỹ cho giống với Thủy vân. Một phần dẫn đến việc Bảo Châu truy sát cô ấy, cũng vì cô ấy đã phát hiện ra chuyện Bảo Châu hại chết Thủy vân. Sau khi đỡ ba tôi cứu sống, cô ấy thay ra đổi thịt, mang một thân phận mới về cái tên Lệ Dung là con gái của ông chủ lương, rồi quay về từng bước, từng bước đem Bảo Châu kéo xuống vửng. Thật ra trên đời này cũng chỉ có một mình Bảo Châu tàn nhẫn đầu ác như vậy chứ làm gì có ai có thể tàn đầu sai tay với rủi thịt của mình. Lệ Dung cũng chính là như vậy, cô ấy cũng không thể giết chết Bảo Châu. có những thao mang đã lâu, nay sẵn dịp tôi sẽ hỏi cô ấy luôn. Lệ Dung có phải cô là người gửi điều tra về chuyện của Thu Tuyết để giúp tôi không? Lệ Dung nghe tôi hỏi thì có chút ngả nhiên chỉ là sau đó cô ấy cũng không che giấu là tôi sao cô phát hiện được vậy tôi cười cười cũng không phải là tôi thông minh bản lý gì mấy ngày trước cải đứa có đến cả tôi chú ấy nói với tôi rất nhiều chuyện bao gồm luôn cả chuyện đã từng cười ảnh ly rán tôi và cảnh Long lúc chú ấy nhận hết mọi việc với tôi tôi thật sự rất xấu nhưng khi ngâm nghĩ lại tôi thấy như vậy cũng tốt dù sao những thứ đó Cô đã chứng minh tình cảm của Cảnh Long dành cho tôi Tôi cũng có hỏi chú ấy về vụ của Thủy Tuyết Khi chú ấy lắc đầu bảo không biết Thì tôi đang nghĩ ngay đến Lệ Dung Cô giúp tôi chuyện đó Tôi thật sự cảm ơn cô rất nhiều Lệ Dung khách sáo trả lời Cô cũng giúp tôi lại chuyện của Thủy vân Xem như mỉ hỏa đi Phải lại cũng do tôi an may thôi Tôi vốn chỉ muốn theo dõi nhất cửa nhất động của Bảo Châu Ai rè lại phát hiện ra thêm một thu Tuyết Nghĩ đến cô vợ cải long có thể sẽ gặp nguy hiểm, vậy là tôi giúp cô thôi, là sẵn tiện thôi, không khó khăn gì đâu, cô đừng cảm kích tôi quá. Tôi bỏ vài lọ mỹ phẩm vào trong túi nhỏ, tôi lại hỏi. Cảm ơn là phép lịch sự tối thiểu bà cô để cho tôi cảm ơn cô đi, nhưng mà Lệ Dung, cô định khi nào thì nói cho ba mẹ cô nghe về chuyện của cô? Tôi thấy công ty nhà chú Thành sao không chống đỡ nổi nữa rồi. Bảo Châu vì cô dọa thảnh ra điên rồi Lúc này cô không trở về Thì đợi lúc nào nữa Cô ấy trầm hạt giọng rất nhỏ rất buồn Tôi chưa biết trước mà tôi vẫn quản lý công ty thay ba Trong thời gian ông ấy cùng cô đi nước ngoài điều trị Còn về công ty nhà tôi có tôi hay không Thì nó cũng không trông đỡ được Thay vì cô sức kéo một thứ Đã không còn cư vãn được nữa Sao ta không thử buông tay Để nó ra đi thoải mái, nhẹ nhàng hơn. Ai cũng biết... Công ty nhà tôi đã không thể cứu được nữa rồi. Nhưng cầu sức cả đời của ba cô... Cô đành lòng sao? Lệ Dung cười gượng. Đành hay không đành... Thì cũng phải chấp nhận. Tôi chỉ cố gắng khi thấy còn tia hy vọng. Nếu đến mùa tia hy vọng cũng không còn. Vậy thì tôi cũng sẽ không ngu ngốc... Mà lao đầu cố sức đâu. Nói đến đây... Qu่ย dừng một chút, dù mới nói tiếc. Cũng giống như việc tôi biết Cải Long không có một chút tình cảm yêu thích nào dành cho tôi, thế nên tôi từ bỏ. Tôi sửng sốt, thật sự tôi chưa tưởng nghĩ Lệ Dung sẽ nói với tôi những lời này. Tôi biết, tôi biết là Lệ Dung có tình cảm với Cải Long, thế nhưng tôi không nghĩ là cô ấy sẽ mổ bảng với tôi như vậy. Thấy tôi sững sờ, Lệ Dung khẽ cười, Qu่ย dịu giọng nói: Cái gì không phải của tôi thì có tranh cũng không tranh được Như chị gái tôi dùng bao nhiêu thủ đoạn Cuối cùng cũng không tranh được một góc tình cảm gì của anh ấy Cô đó an an, tôi số như vậy Không cần tranh giành, không phải yêu đơn phương Thế mà lại được hưởng tất cả Thật ra tôi thật sự rất tiếc cho hai người Đoạn tình cảm của hai người quá đẹp, quá hạnh phúc đi Tôi biên của ấy nói những lời này đều là những lời chân thật Gần một tháng qua sống chung nhà với Lệ Dung, tôi mới thấy cô ấy dĩ là con người rất đơn giản, chỉ có tính tình là qua sức mạnh mẽ và cuộn cường. Nếu cô ấy nói bỏ là bỏ, nói theo là theo, cũng không giống với kiểu người nói một đằng là một nẻo Thế nên khi cô ấy thổ lộ tình cảm dành cho cải Long, tôi chỉ ngại nhiên chứ không đến mức khó chịu, bởi vì tôi hiểu được tính của cô ấy mà. Tôi lại sắp thêm vài thứ vào túi vải Tôi cười, giọng có chút gượng gạo Cũng đã qua rồi Bởi vì tình cảm của bạn tôi Quá mức chân thật, quá mức đẹp đẽ, Thế nên tôi chọn cất giữ thay vì đem ra phân chia Cô cũng biết đó Nếu không thể được thì sẽ không cố chốc Cái đạo lý này Cô là rõ hơn tôi mà Nhưng cô với anh ấy là yêu nhau, không sống với tôi Chỉ có mình tôi đơn phương anh ấy Cô bỏ anh ấy đi như vậy Cô có thể tiếc không? Làm sao tìm đâu được, được một người yêu cô nhiều như anh ấy nữa? Tôi dụ mắt, dạo đầy khổ sở. Không tìm được thì cũng không cần tìm. Tôi vốn dĩ cũng không muốn tìm ai đó thay thế vị trí của Cảnh Long trong lòng tôi. Tôi đã từng hỏi anh ấy, nếu quan hệ của tôi và nhà họ Huỳnh trở nên căng thẳng, anh ấy sẽ chọn tôi hay là nhà họ Huỳnh? Anh ấy trả lời với tôi rằng anh ấy có thể giải xếp mọi chuyện ổn thỏa, cũng không để ai ước hiếp được tôi. Thế nhưng sự căng thẳng ở đây cũng không phải là các thẳng vai về địa vị nó biến đổi thành ân đoán thủ hận rồi anh ấy cũng chỉ có thể chọn một trong hai mà tôi tôi lại không muốn ép anh ấy với lại cô cũng thấy đấy Cải Long chọn gia đình chứ không phải chọn tôi Lệ Dung thở dài ra một hơi cô ấy tiếc nuối nói tôi hiểu được thủ hận trong lòng cô là như thế nào Tôi đã từng trải qua nên tôi hiểu Chỉ là cô để Cảnh Long ở lại Đối với cô hay đối với anh ấy Đều là một loại cực hình Tôi đột nhiên nhìn về phía bầu trời xa xăm Giọng tôi khải khàn, khàn Ngay như có mùi vị của nước mắt Cô biết không Anh ấy không bỏ được gia đình Tôi tôi cũng không buông được cô chốc Sau này trở đi Bọn tôi sẽ sống vỉ nhau Vỉ tâm tư và ước nguyện của nhau Chỉ tiếc một điều là bọn tôi sẽ không sống cùng nhau nữa Có những chuyện biết là đau lòng đó Nhưng dần dà rồi cũng sẽ quen Có ai trưởng thành mà không mang trong người nhiều vết xẹo đâu Lệ Dung Vết xẹo thôi mà tôi chịu được Chỉ cần anh ấy cảm thấy nhẹ lòng Thì nhiều vết xẹo hơn nữa tôi vẫn chịu được 8 giờ sáng ngày hôm sau Tại sân bay quốc tế tần sờn nhất Ngồi một chuyến xe dài từ hơn 4 giờ để đến thành phố Mãi đến bây giờ mới tới được sân bay Sau khi làm thủ tục nhận vé các thứ Sửa bay cuối cùng cũng đến Lệ Dung bị dịn ôm lấy ba Cô khóc đến đỏ mắt vì lo lắng Ba tôi sức khỏe không quá tệ Nhưng cũng không quá tốt Đi theo tôi sang Singapore Còn có cả cậu với dì của tôi nữa Mà có thể đảm bảo đủ người chăm non Tôi dặn dò bà ngoại ở nhà đừng lo lắng Ở đây tôi có dì có cậu Mọi chuyện sẽ tốt thôi. Tôi hứa sẽ đem ba tôi trở về an toàn và lải lặn. Hứa được là phải làm được. sở bay đã đến, tôi đứng trông về phía cửa, cũng không biết trông chờ vào điều gì, chỉ thấy trong lòng vô cùng hồi hộp. Chỉ là khi bản thân tôi còn trông chờ thì điện thoại lại rung lên, báo hiệu có tin nhắn đến. Tôi mở điện thoại lên xem, lại thấy tin nhắn đến từ hai chữ chồng yêu, trong đỏ viết Chiều cố bản thân thật tốt nhà em Phía trước em là bầu trời Phía sau em mãi mãi vẫn là anh Anh yêu em Hay mà tôi dần đỏ lên Vậy là anh ấy sẽ không đến Anh ấy cuối cùng vẫn lựa chọn không đến Đồng nghi đi thôi con Cậu tôi vỗ nhẹ nhẹ vào lưng tôi Tôi lấy lại tinh thần Chào tạm biệt mọi người lần nữa Rồi theo sau cậu đi vào cửa soát vé Bơi chân bước trên nền nhà xải bong Mà lòng tôi nại chĩu đến lạ thường Cảm giác đau lòng kèm theo mệt mát Khiến tôi như muốn ngã quỷ xuống tại chỗ con người nói miệng thử ra hay Đến khi đối diện với thử tại Mới cảm thấy bản thân mình yếu đuối Và hai mặt đến dưỡng nào Cuối cùng cũng không thể có được nhau Phất phải thế nào cũng không thể ở bên cạnh nhau Bà tôi nắm lấy tay tôi Ông khẽ hỏi Còn nhớ cảnh long phải không? Tôi không trả lời Chỉ thành thật gật gật Bà tôi lại án ủi vỗ về tôi Ông nói Chia lìa không sợ Chỉ sợ lòng người đứt đoạn thôi con Thời gian rồi sẽ trả lời tất cả Mạnh mẽ lên con nha Tôi gật gật đầu Ngưu đôi mắt đỏ hoen Nhìn về chiếc máy bay vừa cất cánh Một giọt nước mắt lại thầm vừa rơi xuống cải Long nhớ phải sống tốt Em thật sự rất rất rất yêu anh Chuyến bay đi chưa biết ngày trở lại, người ở lại mong mai mãi bình an. Ngoại truyện 1. Chuyển bay đã xuống sân bay lúc 4 giờ chiều, tôi đẩy hành lý đi phía sau, bà tôi thì bồng cháu hoài của ông đi phía trước. Nhìn một ông, một cháu, một lớn một nhỏ đùa giỡn tiếng cười to hết cả miệng, cũng quên luôn tôi đang ỉ ảnh để hành lý ở phía sau. Tôi sợ là tiểu niệm làm đau ông hoại. Nên liền cất dạo nhắc nhở. Niệm, con đừng dỡn mại quá, làm ông ngoại đau bây giờ, nhớ hôm bữa không? Tiểu niệm chu môi nhìn về phía tôi, nụ cười dạng dỡ giảm hẳn, cái bộ mặt trồng ghét không chịu được. Mẹ nó, cái thằng danh con này, trước kia mau ngóng nó xuất hiện, giờ có nó lại phải học cách không được khổ báo với con. Con gái nhà ai mà nghỉ ngộng không chịu nổi, mới có năm tuổi đầu mà có thể chết lý với mẹ nó suốt ngày không khác thải ra nó chút nào cả. Vì bị tôi cảnh cáo nên tiểu Niệm không dám cùng ông ngoại sợ nữa, xu quãng đường về nhà bà cố cũng ngoan hơn, chỉ là nói hơi nhiều mỗi chút. bà tôi ngồi bên cạnh, ông để cho tiểu Điểm tự chơi, lại quay sang hỏi tôi vài câu. lời này về là quyết định ở luôn hả con? Tôi xịu giọng, con cũng chưa biết nữa, nhưng chắc là như vậy, con thấy lần trước về tiểu Niệm có vẻ thích ở Việt Nam hơn. Mà có thể ba cũng thích ở đây hơn mà. Bà tôi cười nói. Con có thích không? Con thì sao cũng được. Hai người vui là được rồi. Vậy chứ còn Cảnh Long thì sao? Con về nó có biết không? Nghe bà tôi nhắc đến Cảnh Long tôi tự dưng lại thấy phiền muộn trong lòng. Có chút bự bội khó xử. Tôi nhả giọng trả lời. Con không biết. Con không có nói. Bà tôi đột nhiên nở nụ cười hiền từ. Cũng gần 7 năm rồi, tiểu niệm cũng được 5 tuổi rồi. Cái gì bỏ qua được thì con bỏ qua đi. Bà nhìn cải long nó kiên trì gần 1 năm qua với con. Tớ ba cũng thấy siêu lòng. Tôi hừ hử, hử mấy tiếng. Tôi ở nước ngoài một mình xin con, một mình nuôi con sỏng dã 6 năm rồi. Anh ấy chỉ xuất hiện mới có 1 năm mà đã siêu lòng. Quá bất công với tôi rồi. Tôi nhìn sang ba tôi, nghiêm túc hỏi chuyện nhà họ huỳnh gây ra với sát điểm hình bà bỏ qua được hết sao bà tôi trầm ngâm một chút là sao ông thở dài một hơi trả lời nếu không có thằng bé điểm thì bà chắc chắn sẽ không bỏ qua cho họ nhưng bây giờ có bé điểm mà dù con không cho thằng bé về nhận tổ tiên bên nội nhưng dù sao nó vẫn là con cháu máu mủ nhà người ta không thể cắt đứt được muốn không bỏ qua cho nhà họ huỳnh thì cũng không làm được Là vậy chỉ tội cho thằng bé. Trước kia tâm huyện của ba chỉ là muốn tìm lại con. Bây giờ có con gái, có cháu ngoại. Tuổi của ba cũng già rồi. Sắp được gặp mẹ con rồi. Còn gì nữa mà thù với hận hả con? Tôi cả chút lung tung. Nhưng mà con... Ba tôi vỗ nhẹ nhẹ lên tay tôi. Ông dịu giọng khuyên nhủ. Thù hận rất mệt mỏi. Bảy năm qua con cũng đủ vất vả rồi. Nhà họ Huỳnh hai người cũng đã chết Thủ làm gì nữa hả con Cải Long không chọn đi theo con Bà nghĩ chắc là có khuất tất gì đó Khuất tất gì mà ai người không nói chứ Con chỉ cần nhìn vào hành động của nó một năm qua Bà không tin là con không hiểu Ba năm trước là bà nội nó chết Một năm trước ông Độ cũng đi chầu diêu vương Ông Độ vừa chết Cải Long liền bắt tới tìm con Con nghĩ coi Sao lại có sự trùng hợp như vậy Tôi vẫn cố phản biện Nói như vậy Chả nhẽ nếu ông độ 10 năm nữa mời chết Vậy thì 10 năm Anh ấy mới chịu tới gạo con sao bà thấy anh ấy xuống lúc bằng ba của mình không Ông độ là bị ung thư bệnh phát hiện hơn 7 năm Cẩm cự mái cũng không qua khỏi Có nói đi Có phải là cải lông nó bi trước bà nó sẽ không qua khỏi Nên mới để con chờ như vậy không Còn mà kệ, bỏ lỡ Chính là bỏ lỡ, nói nhiều cũng vô ích Bà tôi vẫn rất nhẫn hại Chuyện tiểu niệm vì bạn nó chảo kẹo là không có ba Còn quên rồi hay sao đâu nghi Còn thì để thả bé lừa lên Với nỗi quán nước trong tâm hồn vậy à Nó có ba mà không cho nó nhận Cái đó là con có lỗi Với con con, có lỗi với chồng con Tôi cả nghe càng thấy khó chịu Những chuyện này không phải là tôi không nghĩ tới Đã một năm rồi, kể từ khi ông Độ chết cải Long bám dính mẹ con tôi không rồi Cứ nửa tháng mỗi tháng Anh ấy lại bay sang Singapore để tìm tôi với con Lần đầu tiên tôi gặp lại anh ấy Tôi gần như chết lặng Cảm xúc khủng hoảng mỗi khi nhớ lại Tin tôi vẫn còn đầu rộ ràng Nhớ lần đó là vào lúc ông Độ chết được một tuần cải Long đầu tóc bù rù dầu rìa giải một đoạn Trên người mùi rượu nồng nặc Chạy đến trước nhà để tìm tôi Nửa đêm nửa hôm Anh ôi tôi khóc bùi lúc bù loa Làm nó loạn cả một khu nhà yên tĩnh Nếu không phải vì nhà tôi sống Rất được lòng mọi người Thì chắc có lẽ hôm đó Đã bị công an tóm lên đồn Vì tôi gây rối trật tự rồi Có thể nói anh ấy đã nhịn lâu lắm rồi Cô đã vất vả lâu lắm rồi Tôi biết Cải Long có điều khó xử trong lòng Sau năm trời rời ra mẹ con tôi Anh cũng không nỡ lòng làm thế Tôi cũng nghe lệ dung kể lại cải Long thật sự rất thử xuyên bay sang Singapore lén gặp mẹ con tôi Hồi tôi sinh tiểu niệm anh ấy là người đầu tiên bổng thả bé Chỉ là mọi người giấu tôi thế nên mãi đến giờ tôi mới đửa biết cải Long biết tôi không thể tha thứ được cho nhà họ Huỳnh thay vì ba tôi chịu đựng sự giải vò anh chọn cách giải xếp ổn thỏa nhất 6 năm qua anh vì nhà họ Huỳnh cầu hiến làm việc hết sức mình Chăm lo cho lễ tang của bà nội Rồi lại chăm sóc cho sức khỏe của ba mình Anh của sức đào tạo cảnh đức Cũng cố gắng gây dựng sự nghiệp Cho riêng mình ở thành phố Tôi mơ hồ có thể đoán được Anh muốn gì Chỉ là một năm qua Anh vẫn chưa nói Thế là tôi cũng không muốn hỏi đến Ngồi trên xe về lại nhà Hoại, Tâm tỉnh tôi thật sự rất phức tạp Cũng không hiểu vì sao Tôi có cảm giác Lên trở về này dường như sẽ có một bước ngoạt mới trong cuộc sống của mẹ con tôi vậy. Sáng ngày hôm sau, tôi theo mọi người đến thăm mộ mẹ tôi, thăm nhang cho mẹ. Lòng tôi đã bất nạn chĩu hơn trước kia rất nhiều. Mọi chuyện xảy ra giống như một giấc mơ vậy nhỉ. Chờ mát đã gần 30 năm rồi. Thời gian thật sự trôi nhanh quá đi mất. Tôi nhỉ ba tôi đã chỉ dạy tiểu niệm thăm nhang cho bảng hoại. Nụ cười trên môi tôi không tự chủ mà cong lên. Cuối cùng bà tôi cũng bình an khỏe mạnh ở lại bên cạnh tôi. Lời cảnh rủ hứa anh ta cũng đã thực hiện được. Bà tôi sống thêm đã được 7 năm mà trong 7 năm đó tôi cũng chưa nảm mơ thấy cảnh rủ thêm một lần nào nữa. Chả có lẽ anh ấy đã đi đầu thai chuyển kiếp rồi cũng nên. Đối với người đàn ông tên cảnh rủ này trong lòng tôi cảm thấy thật sự tiếc nuối. Người ta cũng vì trở tôi bao nhiêu năm Làm biết bao nhiêu chuyện đến cuối cùng tôi lại chẳng làm được điều gì cho người ta hết Bây giờ cũng chỉ có thể cầu nguyện cho anh ấy đầu thai chuyển kiếp Có cuộc sống thật là tốt Thật thật là tốt Đâu nghi Cậu định đưa cả nhà mình đi biển 2 ngày Con đi luôn nha tôi cười từ chối Cả nhà mình đi đi Ngày mai con phải về nhà thăm cha mẹ con nữa Với lại cô Toàn em con đi hỏi vợ con phải về đi cùng cả nhà tiểu niệm nghe nhắc đến thả toàn thả bé gieo lên mẹ mẹ con cũng muốn về thăm cậu út tôi lắc đầu không đầu ý con đi biển với ông ngoại với bà cố đi mẹ đi công việc với cậu chuyện rất quan trọng con ít không đi theo được tiểu niệm lại bị môi cứ mở sụ xuống tỏ vẻ bất bán ngày mai mà đưa thằng nhóc này theo cho lại chạy loạn bên nhà vợ thẳng toàn mất Kiểu gì thì tôi cũng không cho nó đi, tránh gây phiền phức cho nhà người ta. thế tôi kiên quyết là có thêm sự dụ dỗ, đửa tám biển của ông ngoại với ông cậu. Tiểu niệm cuối cùng cũng bỏ tôi sang một bên, vui vui vẻ vẻ về soạn quần áo để sáng mai lên đường đi biển. Thỉa tình, để đợi thằng con ham chơi quá cũng khổ. Cái thú vui mới là nó chẳng thèm ngó ngả gì đến mẹ nó nữa rồi. Sau khi dặn dò hai ông cháu xong... Tôi bắt taxi về lại nhà đây là nhà cũ của tôi trước kia Mỗi lần về Việt Nam tôi đều ở lại đây Chứ không ở nhà bảo hoại Lần này về tôi có dự định sẽ định cư luôn Đợi xong việc của thằng toàn Tôi cho người Tân Trang lại nhà cửa mới được Sẵn tiện mua một chiếc xe máy dễ đi Tôi thật lòng không tin tưởng vào tài nghệ lái xe hơi của mình Lần trước xem chút nữa cả người cả xe Củ rơi xuống hổ rồi Xe dừng trước cổng nhà Tôi kéo hai ba cái vali của một lúc Biết nó nặng như vậy Bà nãy tôi đã nhờ tài xế để vào giúp rồi Thật là Để anh, nặng lắm Một giọng nói quen thuộc chuyển đến bên tai Lôi tôi ngơ mắt nhỉ lên Đã thấy cảnh lòng xuất hiện thì lỉnh trước cổng Tìm đầu có chút loạn Tôi hít vào một hơi Cố ngăn lại cảm xúc hỗn loạn lúc này Ai nói cho anh biết tôi về đây vậy Cải Long kéo cái vali thứ hai Anh cười hề hề Con trai anh nói Con trai anh Cải Long gật gật Chứ em nghĩ ai Con đi đâu thì trai đi theo đó Thả bé còn có tình người hơn em Em đi đâu cũng không thể nói với anh mỗi tiếng Tôi lửa huyết cơ mặt Tuấn tú kia Anh là cái gì của tôi Mà tôi đi đâu phải báo cho anh Anh đi đâu cũng có báo cho tôi đâu Sự chịu đựng của Cải Long cả lúc càng tốt Tôi nói như thế mà anh vẫn chưa mặt ra cười Anh với em vẫn chưa ly hôn Trên mặt pháp luật Vẫn là vợ chồng danh chính ngôn thuận Còn như anh sai đi Kể từ đây về sau Anh đi đâu cô sẽ báo cho em một tiếng Được chưa Tôi lắc lắc đầu chịu thua Mặt anh ta quá dày Tôi nói không lại Thấy cảnh long đã kéo xong ba cái vali to đùng Tôi liền nói Sao rồi anh về đi Đứng đây làm gì nữa Em mở cửa đi chứ Anh đem vali lên phòng cho em Em nghĩ em xin ba cái vali này lên kiểu gì Dùng phép thuật đưa lên à Đúng nhỉ Phòng của tôi ở tầng trên Là nữa tôi kéo lên kiểu gì được nhỉ Nghĩ nghĩ Tôi liền mở cửa cho Cảnh Long vào nhà Nhà tôi bình thường đều có người đến Dọn dẹp hai ngày một lần Nhìn chung thì tương đối sạch sẽ, sẽ Cảnh Long đưa vali lên phòng cho tôi Lộ anh đi xuống mồ hôi thấm ướt đẩy lưng thấy anh có vẻ mệt Tôi cả chút không nỡ liền hỏi Khát nước không? Cảnh gật gật khát cho anh ly nước Tôi khởi đầu đi xuống bếp do cho anh ly nước Đưa đến trước mặt anh Tôi nói Anh uống đỡ nước lọc đi Tủ lạnh không hoạt động nên không có nước lạnh Không sao bây giờ anh dùng cảm điện vào cho em Máy lạnh phòng em anh cũng kiểm tra qua rồi Vẫn còn sử dụng tốt Máy nước nóng tạm thời em đừng sử dụng Để mai anh kêu người qua kiểm tra lại Với lại nhà em không có quạt máy à? Có chứ. Ở phòng ba tôi có. Nhưng mà có máy lạnh rồi. Tôi đâu cần quạt máy đâu. cải Long cười hề hề. Anh nói. Anh cần. Tối nay anh ngủ ở đây mà. Em cũng biết rồi đấy. Thời tiết mùa này nóng lắm. Mà em lại không cho anh ngủ chung với em. Khoan. Ai nói sẽ cho anh ngủ lại đây. Chứ tại sao anh lại không thể ngủ ở nhà vợ mình? Tôi cười nhạt chỗ nào là nhà vợ của anh hả Cảnh Long anh không có nhà hả tôi nghe nói anh sẽ cả biệt thự ở đây nữa mà bộ cho thuê rồi hả Cảnh Long sụ mặt giọng điệu buồn nôn ở biệt thự không có em anh trông vang lắm cú xa tôi ra một chút ai dè anh mấy lời xin xẩm đó vậy nói mềm mỏng tôi không nghe anh ấy bắt đầu nói cương rắn nói chung là anh muốn bảo vệ em thôi em mới về là nước lạ cái Em lại không biết xung quanh đây, dạo này trộm cướp lại lộng hành. Anh vì an toàn tí mạng của em, chứ anh có phải cái quân thừa nước đủ thả câu đâu. Em thấy anh có chút xíu nào giống loại người đó không? Khỏe môi tôi sợi giật, giật cô biệt thử an đi nhất thành phố mà anh ta nói là trộm cướp lộng hành, đồ mà dài nhà anh. Anh muốn ngủ đâu thì kệ anh, tôi không cho anh chăn gối gì đâu, quả tôi cũng không cho. Cảnh lòng khao lóc. Nhưng nóng, em không thấy trời nóng hả? Mà kệ anh, không chịu được thì về đi. Cảnh Long kêu gào. Em nhẫn tâm với anh vậy hả? Ừ, em không thấy tội nghiệp anh hả? Không, an, -an. Tôi mà kệ anh ta kêu gào chửi bới. Tôi cứ thế lên phòng tắm sửa thay quần áo, dùng nghỉ ngơi. Đang xe tóc ở trong phòng, tôi nghe dưới nhà có tiếng ồn ào huyên áo. sợ là ba với tiểu niệm về... Nên tôi liền chạy vội xuống nhà ấy vậy mà Đúng rồi để đây anh để đây Anh thử xem coi nó mát chưa Đúng rồi mát vậy là được rồi Đấy tôi gửi thêm tiền cho các anh uống vài ly bia trời nóng quá là phiền mọi người rồi Cảm ơn cảm ơn Đợi cải long tiễn thợ lắp đặt đi ra ngoài Tôi liền đi tới quá lớn Anh làm cái trò gì vậy hả Anh mua sao không để ở nhà anh Bà để ở nhà tôi làm gì Vẫn là gương mặt mò nghe sang cười Anh ngủ ở đây Nên đem tới đây chứ Đúng là mát thật Em thấy mát không Tôi nhìn cái quả điện tử Anh ta vừa mua Mặc dù trong lòng rất giận Nhưng vẫn phải công nhận một điều là quả này rất mát Hiệu gì ấy nhỉ Anh để ở đây nha trời nóng làm đấy Tôi hừ hừ vài tiếng Nhìn chung thì cái quả này rơi tốt Đợi ngày mai anh ta đi Thì cái quả này là của tôi Được chịu thiệt thòi một chút vậy. anh muốn làm gì thì làm, đừng mò lêu phào tôi là phiền tôi là được. ngày mai tôi còn đi công chuyện quan trọng. nhớ yes, sơ. tôi bước lên cầu thang, liêm mắt nhìn thấy người đàn ông đang vui mừng đến khuôi tay mùa chân, mà trong lòng cảm thấy buồn cười quá đỗi. một năm rồi, sao anh vẫn cứ lỉ lợi như vậy? giả như anh có lòng tự trọng như người ta, thì em đã không siêu lòng đến thế này rồi. cải long. Anh còn bao nhiêu kiên nhẫn với em nữa? Sự kiên nhẫn của anh có đợi được đến lúc em toàn tâm toàn ý muốn ở bên cạnh anh hay không đây? Sáng ngày hôm sau, tôi dậy thật sớm sửa soạn song xuôi Lúc xuống nhà, đã thấy cảnh long trong bộ quần áo tươm tất đợi sẵn Thần mặc áo sơ mi trắng quần Tây Âu đều ủi là thẳng khiu Anh vẫn như ngày đầu tiên tôi nhìn thấy vẫn đẹp trai để không chịu được Cứ tưởng thời gian sẽ làm anh giả đi chứ Ai dè cả ngày Anh càng trở nên phong độ khí chất bớt phàm Điền thật Ai là con cưng của ông trời đấy hả Thế tôi bước xuống Hai mắt anh sáng sử Nụ cười dạ dỡ như ngày nào vợ anh đẹp thật Tôi lưỡng nguyết anh ta Đừng có nhận bừa cải làm biên tôi muốn trồng đôi anh Thế nên anh toàn nhị tôi Cũng chẳng bao giờ quất nả tôi lần nào Đi cùng tôi ra xe Anh hỏi, em muốn ăn sáng trước rồi đi không? Tôi nhỉ chiếc xe xịn sỏ trước mặt. Tôi hỏi, ai làm ăn khá quá nhỉ? Xe cũ đã đắt, xe này còn đắt hơn. cải lòng hãy diện khoe ngay. Em thích đúng không? Tôi gần gật, gật đẹp đấy. Nhưng tôi nhớ là anh không thích loại xe gia đình này mà. cải lòng đứng trước mặt tôi, anh ta dịu dàng trả lời Thời còn trai trẻ khác, giờ có gia đình rồi Đi xe này tiện chở vợ chở con Rộng rãi, thoải mái Với lại anh đi xe này Phụ nữ nhìn vào sẽ biết anh là người có vợ Là người đàn ông của gia đình Thôi chết rồi, đừng có nói những lời như vậy chứ Trái tim tôi trồng đỡ không nổi đâu thấy tôi cứ ngơ ngơ Anh liền nắm tay tôi kéo tôi vào trong xe Khởi động xe chạy Anh mới quay sang hỏi tôi Anh sáng trước nhá Tôi lắc lắc đầu Mẹ còn nấu đổ ăn, tôi phải ăn với mẹ Vậy cũng được Ngồi trên xe, Cảnh Long nói rất nhiều Tôi thì làm biếng không muốn nói gì Đến trước cửa nhà cha mẹ tôi Tôi định xuống xe Thì thấy Cảnh Long xuống trước Anh giúp tôi mở cửa xe Rồi cười nói với tôi Vào trong thôi em Tôi thấy bộ dáng chuẩn bị vào cửa của anh Tôi liền kéo anh lại Tôi hỏi Sao anh không đi đi, vào nhà mẹ tôi làm gì? Sao anh phải đi? Hôm nay anh tới đây mà. Tôi trợn mắt. Ai kêu anh tới? Cảnh Long hiên ngang trả lời. Là mẹ mình, hôm nay đi hỏi vợ cho Út Toàn. Anh là anh rể, anh phải có mặt chứ. Em bị gì vậy? Nói rồi, anh quay mông đi vào trong, bỏ lại tôi một mình trợn mắt nhìn theo. Nghĩ nghĩ, tôi liền chạy ù vào theo, vào chưa đến phòng khách, đã nghe giọng của Cảnh Long vang lên vang vẳng. Còn có cả tiếng cười hì ha của cha mẹ tôi nữa chứ. Và sự thật sau đó đã chứng minh lời Cảnh Long nói hoàn toàn là sự thật. Anh ấy đều đi thân cha mẹ tôi mời tới để la nữa đi hỏi vợ cho thằng Toàn. Suốt cuộc thì cha mẹ tôi nghĩ gì vậy nhỉ? Tôi là con gái của họ hay Cảnh Long mới đúng là con trai của họ đây hả? Đồ đạc sửa soạn xong xuôi, Cảnh Long đưa tôi, thằng Toàn và cha mẹ tôi đến nhà bạn gái của thằng Toàn. Có buổi nói chuyện thân mật cải Long luôn lấy danh nghĩa là chồng của tôi Để nói chuyện Lại còn thân mật ôm eo tôi suốt từ nãy tới giờ Tôi biết là anh ấy cố ý Nhưng tôi cũng không đến mức không chịu được Chẳng qua trong lòng Có chút sao xuyên kỷ lạ Cũng lâu láo rồi Bọn tôi không được chạm vào cơ thể nhau Tiệc hỏi vợ kết thúc hoàn toàn ở lại với vợ đó cải Long đưa cha mẹ tôi về nhà Tôi nán lại cho với cha mẹ một chút rồi cũng xin phép về trước. Tới khi nào tiểu niệm đi biển về, tôi sẽ đưa thằng bé đến chơi với bọn họ. Sau khi tôi đi, cha mẹ tôi cũng rời vùng đất đó mà trở lại thành phố sinh sống. Tôi nhờ lệ dung giúp đỡ cha mẹ tôi mở một cửa hàng đổ gỗ. ban đầu cha tôi làm ăn cũng bình thường, sau đó nhờ thằng Toàn mà phát triển ổn định đến ngày hôm nay. Lúc tôi xin tiểu niệm, Cả cha mẹ tôi đều bay sang Singapore để đón cháu hoại. Cũng chính mẹ tôi chăm sóc tôi 3 tháng ở cữ vuông tròn. Với tôi, dù là cha mẹ ruột hay cha mẹ nuôi thì tình cảm của tôi dành cho họ chưa bao giờ thay đổi. Trên đường về lại nhà, Cải Long có vẻ hào hứng lắm. Tôi cảm thấy anh ấy trộm cười, vẻ mặt đắc trí vô cùng. Không biết anh ấy có cái gì mà vui vẻ. Mặc dù tò mò nhưng tôi không hỏi. Tôi mà hỏi... Anh ấy lại nghĩ là tôi đang quan tâm đến anh ấy nữa thì phiền. À này, là nữa anh để tôi ở siêu thị gần nhà đi. Tôi mua ít đồ dù tự tôi về cũng được. Cảnh lòng góp ý. Ở gần đây có siêu thị lớn. Anh đưa em đi mua đồ, sẵn tiện ăn chút gì đó luôn. Khi nãy anh thấy em ăn không nhiều. Đúng thật là tôi có chút đói bụng. Khi nãy đến nhà vợ sau cưới của thằng Toàn nên cũng không tiện ăn uống như ở tình. Cũng được. OK, để ngay thôi. Tôi vào siêu thị mua thức ăn, nước uống, vật dụng hàng ngày trong nhà, thêm phần của tiểu hiệu nữa. Cuối cùng cũng đẩy một xe hàng. Ban đầu tôi đưa thẻ của tôi, nhưng Cải Long kiên quyết ba tôi để anh trả. Anh còn hiên ngang nói với Thu Ngân là mua đồ cho vợ, sao để vợ trả tiền được. Thật là hết nói nổi với anh. Hai bọn tôi ăn lẩu ở siêu thị, sau đó Cải Long đưa tôi về nhà. Anh bảo với tôi, tối nay anh sẽ đến. Tôi bảo không cần, nhưng anh vẫn một hai muốn đến. Tôi cũng hết cách can ngăn. Đợi anh đi rồi, tôi mới xách túi đồ vừa mua lên phòng. Đồ để dùng ở nhà thì tôi dọn dẹp sắp xếp xong cả rồi. Giờ còn đồ dùng của tôi thôi. Sửa soạn xong buổi trận, tôi tắm rửa dùng ngủ mùa giấc. Sáng dậy sớm nên bây giờ có chút ẻo oải Ngủ chưa đã, rồi dậy nấu cơm sau. Tôi dần mình tỉnh dậy, đã gần 5 giờ chiều. Bụng cũng có chút đói liền dậy rửa mặt rồi xuống nhà nấu cái gì đó ăn Vừa bước xuống cầu thang Tôi đã ngửi được mùi thông của thịt kho bay khắp nhà Cứ tưởng là mình bị ảo giác Nhưng hóa ra là sự thật Người nấu rửa bếp không ai khác Chính là Cảnh Long Thầy tôi đi tới Anh nghe giang cười Miệng thì nói nhưng tay lại rất bận rộn Em dậy rồi hả Anh cho người xem lại máy nước nóng trong nhà rồi Em sử dụng được rồi đấy Tôi nhìn anh, tôi hỏi Anh tôi khi nào vậy? Anh có chìa khóa nhà à? Cảnh Long gật gật Anh có, là ba đưa cho anh lúc anh sang Singapore thăm em và con Lại nhìn vào bếp, tôi tò mò hỏi Anh biết nấu ăn nữa hả? Trước kia anh làm gì biết nấu ăn? Cảnh Long cười hì hì Lúc chưa có người giúp việc, anh phải học cách nấu ăn Ăn ở ngoài mãi, anh nuốt không trôi Em lấy bát đũa đi, anh nấu xong cả rồi Tôi khởi khởi trong lòng vỗ dưng cảm thấy hơi sót. cải Long là đại thiếu gia được cương chiều từ nhỏ, cười trổi còn không biết cần để quét nhà. Vậy mà bây giờ có thể nấu được một bản thức ăn hai ba món. Cũng không biết trong bảy năm vừa qua, anh đã phải trải qua những gì có vất vả lắm không? Đồ ăn dọn lên đầy bàn, chỉ có hai người mà đến mấy món như được cái món nào cũng ngon. Tài nghề nấu ăn của cải Long công nhận là rơi tốt. Thế tôi ăn nhiều hơn một bát cơm cải lòng cười khoai trí Nếu em thích thức ăn anh nấu Vậy thì để sau này Anh thử xuyên nấu cho em ăn Chịu không? Tôi cũng không khó chịu với anh như hôm qua nữa Tôi khẽ hỏi Anh còn định tới đây mỗi ngày à? Nếu không tới đây được Thì anh đưa em đến nhà mình Ở đâu anh nấu cũng được Tôi lửa nguyên anh muộn phát đủ là dạo miệng Cái gì anh nói cũng được thả thính tán tỉnh suốt cả ngày Ăn xong tôi rửa chai bát anh phụ tôi đem rác ra ngoài trước xong xuôi hết anh đưa tôi đi mua trà sữa tôi một ly anh một ly nhầm nhi ngồi trước sân nhà hào mát An An em định cho tiểu niệm học ở đâu chưa biết nữa để tôi xem xét qua vài trường dù sao thì thằng bé cũng quen học ở bên đấy giờ về đây cô nên tìm trường kỹ hơn một chút tránh cho thằng bé thể quả mức xa lạ Cải Long có vẻ rất nhiều túc Chuyện trường học của con Em có để anh tìm cho Dù sao anh cũng rảnh hơn em Trại trường cho con cũng dễ Tôi lát đầu Anh còn công việc nữa Mấy chuyện đơn giản này để tôi là được rồi Chuyện học cho con Là chuyện quan trọng chứ sao đơn giản được Vì phải cho con những thứ vừa tốt Vừa phù hợp với con chứ Cả bé thì cảm phải cẩn trọng hơn Nền màu tốt cho con Là từ bây giờ đó em nói đoạn, cải long lại bàn với tôi vài trường mầm non mà anh đã xem xét qua, tất cả đều là những trường rất có tiếng tăm, điều kiện vô cùng tốt. nhìn cái cách cải long cẩn thận, tôi lại thấy lòng mình dịu xuống một chút. cái cảm giác cả hai của bà bảo về vấn đề con gái, cảm giác này tôi thật sự đã từng ước ao từ lâu, thật là tốt. ngày hôm sau, cải long đưa tôi đến đón ông cháu tiểu hiệu. Thằng bé niệm thấy ba nó đến Thì mừng đến nhảy cưỡng lên Họ hét liều lo suốt đường về nhà Tiểu niệm cô đã quen với chuyện Cảnh Long là ba nó Một năm qua đối với sự xuất hiện của Cảnh Long Thằng bé vô cùng mừng rỡ. Nhìn cho con bọn họ vui đùa với nhau Tôi bất giác lại nghĩ đến những gì Mà ba tôi đã từng nói với tôi Tiểu niệm là con ruột của Cảnh Long Không thể nào ngăn cho con bọn họ nhận nhau được Trong suốt hai tháng vừa qua Cải Long ngày nào cũng chạy tới nhà tôi, trừ khi nào anh đi công tác thì mới không đến thôi. Anh đưa tôi đi tìm trưởng cho con, làm giới tội nhập học cho con các thứ. Hầu như đi đâu đều là do anh đưa đi, chứ anh lại không để cho tôi một mình chạy loạn ngoài đường. Tôi dần dà đã quen với chuyện có anh ở bên cạnh, cũng không còn gây khổ với anh suốt ngày như trước kia nữa. Quay lại với anh, cũng không phải là tôi không nghĩ tới, chỉ là chưa có lời nào nói ra, Nên tôi vẫn cứ để mọi chuyện diễn ra như bây giờ Trên đời này Cũng không có loại trái tim sát đá Đã 7 năm rồi Thủ hận cô đã tiêu tan Tức giận cô đã không còn Bọn tôi cũng sắp già rồi Lão phí 7 năm coi như cũng đủ Lúc chiều Cải lòng gọi cho tôi Anh ấy nói anh ấy đưa tiểu niệm đi chơi Đến tối sẽ đưa thả bé trở về Mọi chuyện sẽ diễn ra hết sức bình thường Nếu như tôi không nghe tiểu niệm nói là thằng bé đang chơi với bà nội, giọng thằng bé trong trèo vang lên trong điện thoại khiến cả người tôi cả chút xe run không khống chế được. Tôi tư tốc chạy tới nhà cải Long. Vừa vào đến cửa đã thấy tiểu niệm hát hò với mẹ chồng tôi. Tôi sợ đến không nói nên lời, một phát kéo tiểu niệm rửa khỏi vòng tay của bà. Tôi quát, ai cho con đến đây, ai cho? Cả tiểu niệm và mẹ chồng tôi đều sợt mình lúc cải Long đi xuống. Đá thể tôi nổi giận đùng đùng đứng đó. Tôi nhìn về phía mẹ chồng tôi, bảy năm rồi, người phụ nữ hiền lành đó cuối cùng cũng có tóc bạc, cả nếp nhăn trên mặt cũng không cách nào che giấu được. dù nhai ngày nào cũng gọi rất mạn mà, vậy mà giờ đây lại như bỏ phế không quan tâm đến. Mẹ chồng tôi nhìn về phía tôi, đôi tay bà dơ lên như muốn giải hại tiểu điệm. Thế bà như thế, sự tức giận trong lòng tôi lại càng bộc phát. Tôi lùi về sau vài bước, tay ôm chặt, giữ tiểu niệm vào trong lòng. Ngày trước, khi biết có tiểu niệm, tôi không muốn nói cho cảnh lao biết. Hê thầy cũng vì lo lắng đề vấn đề này. Tôi sợ người nhà họ Huỳnh sẽ đến rảnh cháu. Tôi sợ tiểu niệm biết đến sự tồn tại của bọn họ. Sợ sau này khi thẳng bé lớn, nó sẽ khổ sở nhiều lắm khi biết được tất cả sự thật. Bảy năm qua, tôi đã cố gắng thở nhiều để quên đi những chuyện tàn nhẫn kia cũng không muốn bất kỳ một ai nhắc lại nữa, lại càng không muốn tiểu niệm biết, không muốn thảo bé cùng suy nghĩ mệt mỏi như tôi. Anan, an cho mẹ. tôi chửm mắt nhìn bà, tôi nói có chút kích động. Không, bà không được tới gần tiểu niệm. nó là con của tôi, không có một chút liên quan gì đến nhà họ huỳnh các người, không có liên quan. mẹ chở tôi bà ấy khóc, giọng nghẹn ngào. mẹ biết, mẹ xin lỗi nhà huỳnh làm ra những chuyện có lỗi với con mẹ biết mà nhưng xin con đó an an con cho mẹ được gần tiểu niệm một chút đi chỉ một chút thôi con một chút thôi mà con tôi kiềm quyết lắc đầu bà gần thao bé nhiều đó là đủ rồi sau này đừng đến gần con tôi nữa cải lò lúc này liền đi tới chỗ tôi anh đưa tay muốn bầu tiểu niệm nhưng tôi không đồng ý tôi giữ tiểu niệm chặt bên người Cả bé ngỡ hát nhìn về xung quanh Rồi lại thòi thẻ nói với tôi Mẹ, mẹ đừng có tức sợ nữa Tôi vỗ về con trai Ừ, mẹ không tức giận không tức sợ nữa Sau này tiểu niệm không được đến gần bà ấy Con nhớ chưa? Giọng của tiểu niệm non nớt hỏi Là bà nội ạ? Không phải bà nội Ừ, là bà nội Cả tôi và cải Long đều cất giọng chung mỗi lúc Một người thì khẳng định Một người lại phủ định là cho tiểu niệm ngơ ngác, không biết nên nghe theo ai. Cuối cùng vẫn là Cảnh Long lên tiếng nói trước. À mẹ, bà ấy không có lỗi mà. Tôi giận đến đỏ mặt. Vậy thì ai mới coi lỗi? Là tôi đúng không? Hay là mẹ tôi? Tại mẹ tôi làm lạc mất tôi đúng không? Ý anh là vậy phải không? Không, anh không có ý đó. Anh không sao nói là nhà anh không có lỗi. Chỉ là mẹ. Bà ấy cũng không muốn mọi chuyện xảy ra như vậy Em cũng biết mẹ mong chó mà 7 năm qua bà sống cũng không khá gì đâu Tôi cũng không chế bản thân mình Để không nói ra những lời nặng hề Tôi cũng không muốn chuyện đó xảy ra Ai cũng không muốn chuyện đó xảy ra hết Nhưng cuối cùng thì sao Cuối cùng thì nó cũng đã xảy ra rồi Anh muốn tôi quên đi hết tất cả Tôi không làm được Tôi biết anh không có lỗi gì cả Anh và Cảnh Vũ không có lỗi, nhưng bà ta thì có, bà ta biết hết mọi chuyện, anh được biện minh cho mẹ ai nữa." Mẹ chồng tôi khẩn khoải nghẹn ngào. "An An, mẹ sai, là mẹ sai, con đừng giận nữa, để mẹ đi, con với Cải Long đừng gây nhau, đừng gây nhau nữa nha con." Bà vừa nói vừa khóc, Ai Man vừa lủi tiếc nhìn đến Tiểu niệm người đàn bà đã quá tuổi xuân niên, vừa khóc vừa nói, ánh nhìn khổ sở trông vô cùng đáng thương. Không phải là tôi không có trái tim, tôi không biết rung động, chỉ là tôi không cách nào quên đi được những chuyện trước kia. Tình cảm của tôi dành cho Cảnh Long thì khác, đó là thứ tình cảm không cách nào xóa bỏ được. Thế nên, dù nhà họ Huỳnh đã tự làm ra những chuyện như thế với tôi, tôi cũng không thể nói quên là quên anh được. Hơn nữa, anh cũng không có lỗi gì mà. Nhưng mấy anh thì khác và ấy biết hết tất cả mọi chuyện, Bà ấy so với những người tội lỗi đã chết kia Cũng không tốt hơn là bao nhiêu Mà dù nghĩ như vậy Nhưng khi thấy bà ấy luyền tiếc rửa đi Tôi vẫn là không chịu được Mà cất giọng khàn khàn Để tôi đi Tôi đưa con tôi đi Nói rồi Không đợi được hai người bọn họ ngăn cản Tôi liền quay người đi thẳng ra bên ngoài Vừa ra đến cửa Cảnh Long đã kéo tôi lại Anh dịu giọng nói với tôi An An Chuyện đã qua 7 năm rồi Ba với bà nội cũng đã chết Em bỏ qua cho mấy anh Quã đời còn lại đi Được không em Tôi cười khổ Nếu bỏ qua được Vậy thì tôi cũng đã không khổ sở trốn chảy hơn 7 năm qua Tôi không quên được Không quên được Cảnh Long kéo tay tôi Anh xoa so xoa so đầu tiểu niệm Giống anh nghẹn ngào Em biết lý do vì sao Anh rời xa mẹ con em 6 năm không Ngày đó Anh biết ba anh bị bệnh, bác sĩ nói ông chỉ còn sống được cụ lắm là nam năm. Đúng, đúng thật là nam năm. Đến năm thứ 6 thì ông mất. Em biết trong 6 năm qua anh sống thế nào không? Vừa giàn vạt hận bản thân mình, tại sao lại sinh ra trong gia đình như vậy? Lại vừa thương bọn họ không cách nào xóa bỏ được. Anh mệt mỏi, anh khổ sở, anh nhớ em, nhớ em vô cùng. Cải lòng như khóc hẹn. Nước mắt bắt đầu rơi trên cơ bản tuấn tú kia Em biết anh tưởng khốn hạn tới mức nào không Anh loay hoay trong 6 năm Vừa muốn mau đến bên cạnh em Là vừa sợ ba anh sẽ chết Vũ vẫy trong đủ thứ tâm trạng Đau khổ, mệt mỏi, tức giận, kẻm bất lực Còn lúc anh nhờ em Nhớ đến phát điên lê được Nhớ đến mức muốn từ bỏ hết tất cả Để chạy tới bề mẹ con em Anh biết em khổ Anh không muốn em khổ thêm Dù biết bọn mình có con Nhưng em vẫn cố gắng nhị xuống Để tương lai bọn mình được tốt hơn Anh không thể dùng bỏ dòng máu của mình Đó là tội bất hiếu Nhưng anh cũng không thể bỏ được em Ngày vạn lần không bỏ được em An An Bà anh chết rồi Bà nội cũng chết rồi Anh chỉ còn một mình mẹ thôi Em đừng trách bà Em để cho bà có đủ thời gian bên tiểu niệm đi Được không em Anh không xin em có thể sống hòa hợp chung với bà. Anh chỉ xin em những chút thời gian để cho tiểu niệm chơi với bà nội. như vậy là anh cũng đủ mãn nguyện lắm rồi. Mà mẹ, bà ấy không dám mong gì hơn đâu em. Thật sự không dám mong hơn nữa đâu em. Tiểu niệm thu thít, thả bé đỉ non bên tai tôi. Con cũng muốn có bà nội. Mẹ, bạn con ai cũng có bà nội hết. bạn nói con là không có ba. Ba không cần tiểu niệm. Tôi khóc khi nghe con nói những lời như thế, tôi không nhịn được mà bật khóc. Tôi thường con tôi biết nhường nào, nhưng tôi lại khó có thể quên đi được mọi chuyện. Tôi phải làm sao đây, phải làm sao bây giờ đây? Thấy mẹ con tôi ôm nhau khóc, Cải Long vội giang tay ôm lấy mẹ con tôi vào lòng. Lần đầu tiên, một người ba nhà chung tôi ôm nhau như thế này. Thế nhưng, trên mặt không phải là nụ cười mà lại là nước mắt. Không buổi trận thoải mái, Cải Long đưa mẹ con tôi về nhà. Anh cũng lên phòng dụng cho tiểu niệm ngủ. Cha con hai người họ ôm ấp nhau cả buổi không rồi. Hai người họ trên phòng, tôi ở dưới bếp nấu cơm, vừa kho cá vừa suy nghĩ. Mãi đến khi bà tôi chạy xuống bảo cá khét, tôi mới giật mình mà tát bếp. Thấy tôi như thế, bà tôi khẽ hỏi. Hai đứa gây nhau à? Tôi lát đầu, thiểu não trả lời. Gây nhau còn tốt hơn bây giờ. Vậy thì có chuyện gì mà có lại như vậy? Tôi nhìn ba tôi, đón đo một chút rồi bắt đầu kể lại mọi chuyện cho ba tôi nghe. Ba tôi bắt đầu củ chồng ngâm nhưng lát sau ông lạ lẽ thở dài vô vỗ lên vai tôi. Ông nói Thưa con, dù sao cũng là máu của nhà người ta cứ để cho bà cháu nó nhợi nhau miễn sao không đưa thảo bé về nhà họ Huỳnh nhận tổ tiên là được. Tôi ngơ ngác hỏi Được không ba? Con làm như vậy mẹ có trách con không? Bà tôi khẽ cười. Không đâu con, bà mẹ đều biết con khó xử thế nào bà. Đời mình thủ hận thì nói thế. Chứ đến đời của tiểu niệm, nó có muốn về nhận tổ tiên của nó thì cũng không trách nó được. Ông trời vui dĩ sắp đặt hết mọi chuyện rồi. Nếu ông ấy không sắp đặt thì con cô đã không sinh ra tiểu niệm. Thôi con, cái gì bỏ qua được thì bỏ qua để cho nó nhẹ lòng nói rồi ba tôi bỏ lên trước để lại tôi một mình dưới phòng bếp sự xuất hiện của Tiểu Niệm như một sự chắc chắn trong mối quan hệ của tôi và Cải Long sẽ không cách nào xóa bỏ được nếu không phải vì nhớ thương anh thằng bé cô đã không có cái tên Tiểu Niệm Tiểu Hoài Niệm tối ngày hôm đó sau khi ăn cơm xong tôi với Cải Long ngồi trước nhà hào mát Thế tôi không muốn nhắc đến chuyện khi nãy anh cũng không dám nhắc đến Cảnh Đức sao lấy vợ rồi hả anh? Cảnh Long gật đầu Ừ cho là sang năm Nó cũng sắp quá tuổi rồi Nên lấy vợ thôi Tôi lại hỏi Vậy còn mẹ anh Bà ấy bây giờ sống ở đâu? Sao lưu trương em không thấy bà ấy ở nhà anh? Cảnh Long thoáng ngạc nhiên Nhưng vẫn rất điểm tĩnh trả lời Mẹ ở trong chùa Thì thoảng mới về thăm anh Ở trong chùa Như vậy cũng tốt cho bà ấy Suy nghĩ thầu đáo chưa sau Tôi mới dịu dọng lên tiếng Sau này lúc nào vợ ấy muốn đến thăm cháu Anh nói em trước một tiếng Em để con để chơi với bà nội của nó Đừng lẻ lút như ngày hôm nay Em không thích Cảnh lòng sử sốt Anh lấp hấp nói không ra câu Em, em Em chỉ nói một lần thôi đó Anh đừng có bắt em nói lại Nếu anh không nghe rõ Vậy thì quên luôn cũng được Cải lòng vội vàng nắm lấy tay tôi Sự vui mừng không giấu đi đâu được Thế anh đang vui Tôi lại nói thêm buổi chuyện Nụ cười cũng không tự chủ được mà cong lên Còn về phần anh Em chỉ có thể nói là Em sẽ để tiểu niệm ở đây với ba Ba em mà không có thảo bé Thì ông không chịu được đâu Anh thấy nếu ở đây được thì ở đây Còn không thì cứ chạy qua chạy lại hai bên Em không ý kiến Anh nhìn tôi để ngây ngốc Mãi gần phu sau, anh mới trở hoàn hồn, anh siết chặt lấy tay tôi, mừng quá hóa thành ngốc. "Em, cái này là em đầu ý để gia đình hình." Thấy anh ấp uống nửa ngày mà vẫn nói không rõ ràng một câu, tôi nhịn không được mà phì cười. Tôi gật gật đầu, dịu dạo nói, "Ừ, gia đình mình sẽ ở bên cạnh nhau, được chưa?" Cải Long không nói không rằng mà ôm chầm lấy tôi. Tôi có thể cảm nhận được cơ thể anh đang ru dày vô cùng mãi liệt. Anh siết chẳng lấy tôi, giọng khản đặc run run. Anh cảm ơn em, anh yêu em, anh yêu con, anh yêu hai mẹ con em nhiều lắm, nhiều nhiều lắm. bởi trời đêm nay vẫn rất đẹp, không có trăng, không có sao, nhưng lại rất trong lành. Thoảng chốc đã 7 năm trôi qua, đời người còn được bao nhiêu cái 7 năm nữa mà có thể nhẫn tâm bỏ lỡ người mình yêu thương nhất. Tôi ngơ mắt nhìn lên trời cao, tay siết chặt lấy cơ thể cảnh long. Tôi cười vô cùng dạ dỡ, trong thầm tâm lại đang nói thầm. Mẹ, chúc phúc cho con nhé. bài thân mến, câu chuyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.